Ý chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 19 Tình cảm đẹp đẽ nhất Chắc chắn có thể công khai xuất hiện với ánh mặt trời. Có lần tôi tới thành phố bên cạnh làm việc. Khi tới khách sạn thì bất ngờ gặp người quen. Đối phương là đồng nghiệp cũ của tôi. Khi thấy tôi cô ấy thoáng bối rối, ánh mắt trốn trắng. Lúc tôi nhìn thấy một người đàn ông khác đi ra. Mây chật hiểu lý do tại sao Tôi không phải một người nhiều chuyện Nên chỉ khẽ niệm cười gặp đầu rồi đi mất Ngày hôm sau khi quay về Cô ấy inbox cho tôi Tôi vờ như quên mất chuyện hôm trước Để cô ấy khỏi lúng túng Hàng Nguyên chừng 10 phút Cô ấy chủ động hỏi tôi Cậu có muốn nghe chuyện của tớ không? Tôi gửi cho cô ấy một ai kinh, ý rằng nếu cô ấy sẵn lòng nói thì tôi sẽ lắng nghe Trong một tiếng tiếp đó, cô ấy tỉ Mỹ kể lại cho tôi câu chuyện về cô ấy và người đàn ông kia Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy liền tới làm việc ở thành phố này Cha mẹ cô ấy đã ly hôn từ khi cô ấy còn nhỏ Vì hạnh phúc riêng của mình, cả cha lẫn mẹ đều không muốn nuôi cô ấy Cả hai bèn gửi cô ấy ở nhà bà nội. Cũng may bà nội rất tốt với cô ấy. Nhưng dù bà nội có thương yêu cô ấy tới mấy thì cũng không thể bù đắp được sự bỏ rơi và tổn thương mà cha mẹ đã gây ra cho cô ấy. Cho nên cô ấy luôn tự ti, cũng sống hướng nội. Cho tới khi tốt nghiệp đại học, cô ấy cũng chưa yêu ai bao giờ. Cô ấy nghĩ mình là một người mà đến cha mẹ còn căm ghét. Thì sẽ không có người đàn ông tốt nào yêu cô ấy Cho nên cô ấy vẫn lặng lặng làm tốt bổn phận của mình như một người vô hình chưa từng làm phiền người khác Mãi tới khi một người đàn ông xuất hiện Người đàn ông này rất ưu tú Còn trẻ tuổi nhưng đã có sự nghiệp thành công Cũng đã lập gia đình từ lâu Anh ta là nhân tài được mời về từ công ty khác Cũng là lãnh đạo bộ phận của cô ấy Trong bộ phận có rất nhiều con gái Có người hoạt bát hướng ngoại Có người đa tài đa nghệ Có người khôn khéo giỏi làm Giữa vô vàng cô gái Cô ấy là người lặng lẽ nhất Luôn im lặng giấu mình trong một góc Nhưng không hiểu sao lại lọt vào mắt của người đàn ông kia Có một lần Khi cô ấy còn chưa làm xong việc Ở lại văn phòng tăng ca Mà anh ta đã học xong rồi Vừa hay phải quay lại văn phòng để lấy laptop Thấy cô ấy bèn thuận miệng hỏi Ăn cơm chưa? Cô ấy nhìn xung quanh mới nhận ra cả trong cả văn phòng Chỉ còn lại một mình cô ấy Nên vội trả lời Em làm xong kế hoạch ngày mai rồi sẽ đi ăn Đối phương kể nhớ mày nói Công việc có quan trọng tới đâu cũng không quan trọng bằng sức khỏe Để anh dẫn em đi ăn cơm Lúc đó cô ấy ngây ngẩn cả người Bối rối mà nói không cần Nhưng đối phương rất kiên trì Cũng nói Em cứ làm kế hoạch đi Anh sẽ đợi em Thực ra cô ấy đã làm gần xong kế hoạch rồi Vì lời mời của anh ta mà đầu óc cô ấy trống rỗng Đã sớm không làm tiếp được nữa Thế là cô ấy cứ thế đi ăn cơm cùng anh ta Đây là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc gần gũi với anh ta Anh ta chu đáo, ga lăng, tuổi trẻ tài cao Tất cả tạo nên sức quyến rũ, chí mạng Khiến cô ấy yêu anh ta như thiêu thân lao vào lửa Còn gái trẻ, đặc biệt là những cô bé chưa có nhiều kinh nghiệm yêu đương Gần như không có khả năng miễn dịch với tình yêu Nội tâm của cô ấy từng chống cự Lý trí cũng từng can ngăn Nhưng sự ái mộ mãnh liệt đã khiến cô ấy hoàn toàn bại trận Cuối cùng cô ấy vẫn ở bên anh ta. Lúc mấy yêu bao giờ cũng ngọt ngào đến say lòng người. Hai người ở bên nhau là hoa xuân trăng thu, là gió hạ tuyết đông, chỉ cách không thể xem hết cảnh đẹp bốn mùa. Hai người ở cùng một công ty, nên việc yêu nhau là hoàn toàn bí mật. Bình thường ở công ty hai người phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn xa cách hơn với người bình thường. Chỉ những khi không có ai, thì họ mới dám để mặt ánh mắt của mình lưu luyến trên người đối phương. Khi hẹn hò hai người càng phải cẩn thận hơn. Giống như dân xã hội đen vậy, chưa bao giờ dám cùng ra cùng vào, cũng không dám hẹn hò ở thành phố này. Lâu dần, nỗi thương cảm trong lòng cô ấy bắt đầu tăng lên, lo được lo mất, tất cả đều bất chợt sinh sôi. Nhưng dù vừa trẻ tuổi vừa thơ ngây Cô ấy cũng biết tình cảm này không thể tiết lộ với bất kỳ ai Một chữ cũng không thể nói Đúng lúc này tôi lại vô tình bắt gặp cô ấy Cô ấy nói Khi cô ấy nhìn thấy tôi Cô ấy có một thoáng hoảng loạn và sợ hãi Nhưng sau đó lại thấy như trúc được gánh nặng Thậm chí còn vui mừng và nhẹ nhõm Cho nên dù tôi không hỏi Cô ấy cũng muốn chủ động kể cho tôi nghe, vì cô ấy thật sự nhẫn nhịn quá khổ sở rồi. Cô ấy kể cho tôi rất nhiều chi tiết nhỏ, kể suốt hai tiếng đồng hồ, đến cả việc lần đầu hẹn hò đối phương mặc quần áo màu gì, nói mấy câu, từng nét mặt quan ta cô ấy đều ghi nhớ. Để tầm như vậy, tôi hiểu cô ấy đã quá yêu anh ta rồi. Cô ấy hỏi tôi, Vãn tình, Cậu nghĩ anh ấy có yêu tớ không? Câu hỏi này khiến tôi rất khó xử. Thường xuyên có những cô gái kể cho tôi chuyện tình cảm của họ rồi hỏi tôi một câu. Cô nghĩ anh ấy có yêu tớ không? Tôi không biết phải trả lời thế nào mới vẹn cả đôi đường. Nếu nói anh ta không hề yêu cô thì chắc chắn không được rồi. con người ở bên nhau ít nhất cũng có cảm tình. Lâu dần tình cảm cũng sẽ nảy sinh. Nhưng thứ đó dù sao vẫn cách tình yêu một bước Xong tôi hiểu rằng Các cô gái đang chìm đắm trong tình yêu Đâu chịu chấp nhận đáp án đối phương không đủ yêu mình Đúng hơn là anh ta chỉ yêu chính bản thân anh ta Dù có người phân tích cho họ nghe Thì họ cũng sẽ tìm ra vô số chi tiết nhỏ Để chứng minh tình cảm này không phải là ảo giác đơn phương Cho tôi hỏi ngược lại Cậu nghĩ anh ta có yêu cậu không? Cô ấy thoáng do dự Đôi lúc ta cảm thấy anh ấy có yêu tớ Đôi lúc lại cảm thấy anh ấy cũng không có yêu tớ lắm Tôi mới nói Thật ra trong chuyện tình cảm Cảm giác của cậu là quan trọng nhất Nếu cậu thấy rất yêu thì chính là rất yêu Vì cậu cảm nhận được mà Nếu cậu thấy không yêu lắm Thì chính là không yêu lắm Tiêu chuẩn và những điều mà người khác nhận biết được đều không thể thay thế được cảm nhận trong lòng cậu. Tôi hỏi cô ấy, tương lai cô ấy dự định thế nào? Cô ấy chật im lặng một lúc sau mới đáp. Qua những chi tiết nhỏ thì tớ cảm thấy anh ấy rất yêu tớ. Nhưng một khi nghĩ tới tương lai tớ sẽ thấy hoang mang vô định. Anh ấy chưa bao giờ nói với tớ về tương lai. Mà tớ cũng không dám hỏi. Tôi nghĩ thật ra trong lòng cô ấy hiểu rõ tương lai là đề tài cấm kỵ với hai người. Một khi nhắc tới là mọi ngọt ngào ân ái đều biến mất, chỉ còn lại sự thật. Tôi chưa bao giờ cho là sau khi kết hôn thì bạn sẽ không thể gặp được tình yêu đích thực. Tình yêu là một thứ rất trừu tượng, đôi khi lý trí và hiện thực đều sẽ bại trận dưới tay nó. Nhưng nếu một người đàn ông ở bên hai người phụ nữ cùng một lúc, Thì chắc chắn đó không phải tình yêu đích thực Bởi vậy mỗi lần có cô gái hỏi tôi Chị Vãn Tình ơi, chị có tin một người đàn ông có thể yêu hai người phụ nữ cùng lúc không? Hoặc là chị Vãn Tình ơi, chị nghĩ một người đàn ông vừa có vợ vừa có tình nhân Vậy thì trong tâm tâm anh ta yêu ai hơn ai? Tôi đều trả lời ngay mà không hề do dự Bạn thân mến, tôi tin rằng người anh ta yêu không phải vợ mình Cũng không phải tình nhân, mà là bản thân anh ta. Nếu thật sự yêu một người, đương nhiên sẽ để cô ấy được quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời. Nếu anh ta không làm vậy thì đó là bởi anh ta chỉ muốn bản thân được toại nguyện, muốn đạt được thứ gọi là trách nhiệm, là đạo đức, là viên mãn. Nhưng điều này không có nghĩa là anh ta yêu vợ. Chẳng qua sau khi tính toán thiệt hơn anh ta chọn giữ nguyên hiện trạng mà thôi. Anh ta muốn vẹn cả đôi đường. Có điều anh ta đã hy sinh hạnh phúc của hai người phụ nữ. Cô ấy lại hỏi tôi, "Tôi thấy anh ta là người thế nào?" Lần này không giữ ý nữa, tôi đáp, "Nếu khi anh ta nhận ra mình có tình cảm với cậu á, anh ta quyết đoán cắt đứt tơ tình, làm vậy tuy tiếc nuối nhưng tớ sẽ không phục sự tỉnh táo của anh ta." Nếu khi anh ta nhận ra mình đã yêu cậu rồi á, Anh ta quyết đoán li hôn để lấy cậu Làm vậy tuy không trọn vẹn Nhưng tớ cũng coi trọng sự khí phách của anh ta Nghe tôi nói thế, cô ấy im lặng rất lâu Cuối cùng cô ấy hỏi tôi Liệu trong lòng cậu có thăm kinh thường tới hay không? Tôi đáp không Cô ấy như trúc được gánh nặng Này, những cô gái đơn thuần ngây thơ Chắc chắn tôi sẽ không đứng ở góc độ của đạo đức để khiển trách các bạn Vì chúng ta không phải thánh nhân Ai cũng có thể phạm sai lầm Xong tôi muốn các bạn hiểu Khi bạn thấy anh ta về nhà Bạn thật sự không đau lòng ư Khi bạn không thể ở bên anh ta một cách quang minh chính đại Bạn thật sự không oán hận, không hối tiếc ư Khi bạn thấy những đôi tình nhân khác tay trong tay dám mặt trời Bạn thật sự không hâm mộ ước ao sao? Tình cảm đẹp đẽ nhất là tình cảm có thể công khai xuất hiện với ánh mặt trời Trong nụ cười không có đau khổ mà chỉ có vui cười hạnh phúc Ở nơi đất thách quê người Khi chúng ta thực sự yêu một người Liệu chúng ta có hy vọng anh ấy phải sống trong bóng tối Gặm nhấm nỗi đau khổ và sự cô độc một mình hay không? Chúng ta sẽ không hy vọng điều đó Chắc chắn chúng ta sẽ cùng anh ấy đứng dưới ánh mặt trời, nắm chặt tay nhau, thẳng nhiên đối mặt với mọi thử thách trên thế gian này. Khiến chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. chương 20 Cô gái hàng, càng làm bộ làm tịch, càng dễ đánh mất địa vị. Có một cô gái khóc lóc kể với tôi là cô ấy và bạn trai đã chia tay rồi, nhưng cô ấy vẫn còn rất rất yêu bạn trai. Làm sao bây giờ? Liệu có thể cứu vãn hay không? Chính cô gái này đề nghị chia tay trước Vì sinh nhật cô ấy thích được tặng một chiếc điện thoại iPhone Nhưng bạn trai cô ấy lại tặng túi sách Thế là cô ấy liền không vui Cho rằng nếu đã là người yêu thì phải tâm ý tương thông Rõ ràng cô ấy đã ám chỉ rồi Mà bạn trai lại không làm theo ý của cô ấy Thế này thì yêu đương gì chứ? Vậy là cô ấy bắt đầu làm bộ làm tịch Đầu tiên là liệt kê những điểm mà bạn trai cô ấy lơ là Sau đó kể ra bạn trai người khác chu đáo sang sóc ra sao Cuối cùng lên án bạn trai không yêu mình Rồi đòi chia tay Ban đầu bạn trai cô ấy vẫn dịu dàng dỗ dành cô ấy Nói rằng thế thì để anh ấy đi mua iPhone bù vào Nhưng cô gái này được voi đòi tiên Nói là giờ có mua cũng không cần nữa Đòi hỏi thì có ý nghĩa gì Cô ấy muốn là muốn bạn trai chủ động mua tặng mình cơ Bạn trai tiếp tục xin lỗi cô ấy, nhưng cô ấy càng được đà lớn tới, khăn khăn đòi chia tay. Sau 4 tiếng nhập nhằn với dưa, bạn trai lặng lặng chấp nhận lời đề nghị chia tay của cô ấy. Lúc đó thì sự đã rồi, cô ấy không xuống nước được nữa, hai người cứ thế chia tay. Giờ sắp qua nửa tháng rồi, bạn trai, ồ không, bạn trai cũ, hoàn toàn bạc vô âm tính. Mà cô gái này thì sớm đã bị nỗi khổ tương tư giày vò đến gầy mòn héo hon Bạn hỏi tôi làm thế nào mới cứu vãn được cuộc tình này? Chỉ cần có thể níu kéo bạn trai cũ thì bảo cô ấy làm gì cô ấy cũng chịu. Tôi chợt nghĩ đến một câu nói, không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Một cô gái khác còn làm bộ làm tịch kinh khủng hơn. Cô ấy kể với tôi thế này, Chị Vãn Tình ơi, một tháng trước em với chồng em ly hôn rồi, em không thật lòng muốn ly hôn. Lúc đó chỉ là kích động nhất thời mà thôi, bây giờ em rất muốn quay lại với anh ấy, nhưng anh chỉ nhiều lần rồi mà anh ấy vẫn không có phản ứng gì Em không biết nên làm sao cho phải, chỉ có thể chỉ em cách gì đó được không? Tôi chỉ muốn nói với cô ấy, hôn nhân không phải em cứ muốn ly hôn là ly hôn, muốn quay lại là quay lại Nếu không muốn ly hôn thì sao lại kích động như thế? Đây chẳng phải là tự tìm đường chết à? Thật ra tôi cũng chẳng có tư cách gì để đánh giá vấn đề làm bộ làm tịch của các cô gái khác Từ thời đại học, cô bạn cùng phòng điềm tâm đã nói với tôi một câu Ai cũng bảo con gái Thượng Hải hay làm bộ làm tịch Nhưng tớ thấy cậu đã vượt xa chúng nó rồi Sau này thấy nào cũng khổ vì cái tính đó Tớ cứ đợi mà xem Tôi không cho là đúng Tôi nghĩ con gái ai chẳng làm bộ làm tịch Thế mới đáng yêu, quyến rũ, mới làm người ta thương chứ Con gái phải làm bộ làm tịch nhiều một chút Thì mới có địa vị Sau khi quen ông xã tôi Tôi vẫn giữ nguyên cái tính đó Muốn giỏi là giỏi được ngay Làm bộ làm tịch là làm bộ làm tịch được ngay Ông xã tôi là người cực kỳ tốt tính Cho nên lần nào tôi lên cơn giận giỏi Thì anh ấy cũng nhượng bộ bao dung Nhưng rốt cuộc Có một lần tôi gieo gió gặt bão Làm bộ làm tịch Tới mức chia tay Giống hệt như nhiều cô gái khác Khi anh ấy bất tắc dĩ chấp nhận yêu cầu chia tay, tôi mở to mắt há hút miệng, vừa xấu hổ vừa trơ mắt nhìn anh ấy rời đi. Thế rồi tôi lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa lết phát đi tìm cô bạn thân đương đương. Sau khi nghe tôi kể hết mọi chuyện, đương đương chỉ tặng cho tôi hai chữ, đáng đợi. Tôi lấy khăn giấy hỏi cô ấy nên làm sao bây giờ. Cô nàng vẫn xem như có lương tâm, nói với tôi rằng, trước đây anh ấy bao dung cậu như vậy. Không thể nói không yêu là không yêu được ngay, có lẽ lần này anh ấy cũng chỉ muốn nghiêm trị cậu một phen, xem cậu còn định làm bộ làm tịch nữa không. Nghe cô ấy nói về tôi lập tức từ thương tâm chuyển sang phẫn nộ, không lẽ đúng là như vậy, anh ấy dám đối xử với tớ như thế, tự sẽ cho anh ấy biết tay. Đương đương lườm tôi một cái, tớ cho cậu biết nha, tuy tớ không nghĩ lần này anh ấy thật sự muốn chia tay với cậu. Nhưng nếu cậu còn làm bộ lầm tình nữa Thì tớ cam đoan sớm muộn gì Cũng có ngày anh ấy chia tay với cậu Tới lúc đó cậu đừng đến chỗ tới khóc nữa nha Vì tớ sẽ không cảm thân với một người tự tìm đường chết đâu Nếu còn muốn ở bên anh ấy Thì cậu phải kiểm điểm lại bản thân đi Tôi nghe lời cô nàng Thu dọn hành lý Ôm vài cuốn sách rồi tìm tới một nơi để kiểm điểm bản thân Sau 10 ngày tôi quay về Thành khẩn xin lỗi anh ấy Ban đầu anh ấy không tin Cho rằng tôi chỉ giả vờ lúc ấy thôi Tôi đành khép nếp nói Vậy anh hãy cho em 3 tháng Nếu em thực sự sửa đổi Thì chúng mình sẽ làm lành như xưa Nếu em vẫn không thay đổi Thì anh lúc đó anh chia tay em cũng chưa muộn mà Dù sao nếu anh thực sự muốn chia tay em Cũng không thể ép buộc được anh Hồi đó tôi làm bộ làm tịch với anh ấy Thực ra cũng là để anh ấy trân trọng tôi hơn Để mình có địa vị cao hơn Cuối cùng lại thành tự làm tự chịu Theo lời đương đương thì chính là cậu làm bộ làm tịch vì muốn anh ấy chiều chuộng cậu hơn. Nhưng kết quả thì sao? Tự đòi chia tay, tự sinh làm lanh, cũng mất địa vị hơn cả ban đầu. Ông xã thấy tôi hối lỗi như vậy cũng không làm căng nữa, đồng ý dùng 3 tháng làm hạn định. Trong 3 tháng này tôi vô cùng thấu tình đạt lý, hoàn toàn sửa đổi mà anh cũng không hoàn toàn nghe theo lời tôi như xưa. Đề nghị hợp lý thì làm theo lời tôi, còn không hợp lý thì anh ấy sẽ tì chối. Cũng may anh ấy là một người chín chắn Không vì vậy mà cho rằng nông nô hóa thành địa chủ Một thời gian sau thấy tôi thực sự sửa đổi Anh ấy vẫn yêu thương tôi như xưa Nhưng nếu tôi còn làm bộ làm tịch Thì anh ấy tuyệt đối không đồng tình Sau đó có một lần anh ấy thổ lộ tiếng lòng với tôi Thực ra lần đó anh cũng không thực sự muốn chia tay với em Anh chỉ muốn hai người có thời gian yên tĩnh ngẫm lại Mấy hôm sau anh sẽ lại đi tìm em Nhưng anh vẫn phải nói May mẹ em thay đổi kịp thời Nếu không dù lần đó không chia tay Thì sau này cũng có lúc chia tay Tôi tin anh ấy đang nói thật Rất nhiều cô gái kể cả tôi Luôn cho rằng đối phương bao dung nhân nhượng Mình vô điều kiện mới thật là yêu Cho nên ra sức giận dỗi vô cớ Không ngừng làm bộ lập tịch Thấy đối phương thỏa hiệp hết lần này Tới lần khác thì rất vui vẻ Cho rằng đối phương không thể sống thiếu mình Dù chúng ta làm gì chăng nữa Thì đối phương cũng không bao giờ rời đi Mà không hề biết rằng sự kiên nhẫn của đối phương đang dần biến mất. Khi đối phương mất hết kiên nhẫn thì cũng là lúc mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Trong quá trình trưởng thành và trở nên chín chắn, tôi dần nhận ra phụ nữ chưa bao giờ đạt được địa vị bằng cách làm bộ làm tịch. Địa vị của phụ nữ được xây dựng dựa trên giáo dưỡng, học thức, năng lực, khả nhân đối nhân xử thế. Khi bạn học rộng tài cao, đàn ông sẽ tôn trọng bạn. Khi bạn hào phóng khéo léo, đàn ông sẽ thấy thơm lây Khi bạn giỏi giang hơn người, đàn ông sẽ không dám kinh nhờn Khi bạn thấu tình đạt lý, đàn ông sẽ thầm mừng vui Bạn thân mến hỡi, chỉ có người yêu thương chúng ta mới bao dung cho những hành động làm bộ làm tịch của chúng ta Nhưng tình yêu không nên trở thành lý do để chúng ta áp chế đối phương Càng có phải vũ khí để uy hiếp đối phương Nếu có người sẵn lòng bao dung cho sự tùy hứng, nhỏng nhẽ của chúng ta Hẳn là chúng ta phải đối tốt với đối phương hơn Bởi vì rất khó để gặp được người đàn ông sẵn lòng bao dung cho chúng ta Phải biết quý trọng, biết thỏa mãn Chứ không phải đi chiêu chiến sự nhẫn nại và giới hạn chịu đựng của anh ấy Giận dỗi một chút thì thú vị Nhưng giận dỗi quá đáng thì hại thân Thì thoảng làm nũng, biểu môi, lườm nguyết chút xíu là gia vị tình yêu Nhưng ngày nào cũng làm bộ làm tịch, ngang ngạnh bướng bỉnh điều hoa tùy hứng Vậy thì Thành đáng ghét, đáng phiền mất rồi Tôi tin rằng những cô gái thông minh đều biết cách điều chỉnh chuyện này trong chừng mực Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu chương 21 Kiểu đàn ông nào xứng đáng khiến bạn dùng một đời báo đáp Tôi vốn là người sợ lạnh Cứ đến mùa đông là tôi lại thích tới trung tâm nghỉ dưỡng ở chỗ chúng tôi Đầu tiên là tắm nóng một lúc rồi thay đầu ngủ. Sau đó tìm một góc yên tĩnh để bắt đầu sáng tác. Một khi đã ngồi là phải ngồi hơn nữa ngày. Dần dần tôi trở nên thân thiết với bà chủ của trung tâm đó. Hai hôm trước, trời cực kỳ lạnh. Tôi ôm mấy vi tính lên đó. Vì thời tiết khắc nghiệt, nên tôi thấy cả người đều nhức mỏi. Vậy tôi liền gọi người tới mát xa Chị thờ mát xa cũng là người quen Vừa làm vừa tán gẫu với tôi Trong giọng chứa đầy thương cảm Hình như chị đã mát xa cho em 6-7 năm nay rồi Không biết đây có phải là lần cuối cùng hay không? Tôi sửng sốt Hỏi chị ấy có phải chị ấy muốn nghỉ việc về quê hay không? Chị ấy đáp không phải Có lẽ sau này chị ấy sẽ tới làm ở nơi khác Tôi hỏi chị ấy Đang yên đang lành Sao tự nhiên phải chuyển sang làm nơi khác Chị ấy thở dài đáp Không được làm nữa Chẳng biết lần sau em tới Thì chỗ này còn mở cửa không Tôi ngày càng hoang mang hơn Theo tình hình những năm trước Thì giáp tết là giai đoạn ăn nên làm ra Sao lại đóng cửa cơ chứ Chị ấy thấy tôi không biết gì cả Bèn nói Chỗ này sắp bị bán đi rồi Nghe nói sau khi bán đi thì sẽ chuyển thành khách sạn Tôi ngạc nhiên lắm Vì đây là trung tâm nghỉ dưỡng kinh doanh tốt nhất thành phố này Mấy tháng trước tôi còn nghe bà chủ nói định mua lại tòa nhà kế bên Nhưng giá tiền còn chưa thương lượng xong Tôi vội hỏi có chuyện gì vậy Chị thờ massage cũng không dông dài Mà kể hết đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe Chị ấy kể Dạo trước đã nghe người ta đồn đại Nhưng vẫn không tin Có điều bây giờ tất cả gần như đã chắc chắn rồi Mấy hôm trước người mua còn tới xem thử Đại thể là chồng của bà chủ cũng có một công ty Lúc trước anh ta đứng ra vay đảm bảo cho bạn Nhưng giờ người bạn kia đã trốn ra nước ngoài khoản vay này liền rơi xuống đầu anh ta khoản vay cụ thể là bao nhiêu thì chị thợ massage cũng không rõ Có người bảo là 50 triệu tệ, có người bảo là 80 triệu tệ. Nhưng nói chung là một khoản vay rất lớn. Mấy năm qua, tình hình kinh tế luôn bất ổn. Công ty của chồng bà chủ vốn đã làm ăn không tốt. Lại thêm chuyện này, giờ không thể kinh doanh tiếp nữa. Nhưng dù vậy cũng không thể giải quyết được khoản vay khổng lồ kia. Chị Thợi Massa cảm tháng, bà chủ chúng tôi thật có tình có nghĩa. Cô ấy còn chẳng mấy chồng lấy một câu Mà cứ thấy bán trung tâm đã kinh doanh mười mấy năm này Để san sẻ gánh nặng với chồng Trước mắt tôi chợt hiện lên một gương mặt hiền hòa, thanh tú Từ khi tốt nghiệp tôi đã quen cô ấy rồi Hồi đó nơi này chỉ là một trung tâm nho nhỏ bình thường Nhưng phục vụ tốt, giá cả hợp lý Rất phù hợp với khả năng chi tiêu của tôi bấy giờ Đặc biệt vì bà chủ là người am hiểu văn hóa Nên nơi này chưa bao giờ có các hạng phục vụ dung tục thấp kém Thời điểm đó, chuyện kinh doanh cũng bình bình Người thầy ấy chưa sẵn lòng hưởng thụ như bây giờ Chính mắt tôi đã thấy chuyện kinh doanh ở nơi này dần dần khởi sắc Từ từ mở rộng cho tới quy mô ngày hôm nay Tôi biết rõ trung tâm nghỉ dưỡng này chứa đựng mười mấy năm thanh xuân và tâm huyết của cô ấy Gọi nó là con trai của cô ấy cũng không ngoa Bởi vì cô ấy quản lý rất chuyên tâm Nên nơi này mới đông khách tìm đến như vậy Tôi hỏi chị thờ Massa, bà chủ đâu rồi? Chị ấy lắc đầu nói không biết Khoảng mấy ngày nay không thấy bà chủ tới đây Tôi thấy rất hụt hẳn, rất thất vọng Cả ngày hôm đó, tôi sáng tác trong trạng thái mất tập trung Bên cạnh thi thoảng cũng có người xì xào, bàn tán Xem ra rất nhiều người đều biết nơi này sắp bị bán đi Có lẽ vì tôi có 10 năm tình cảm với nơi này Nên mấy ngày sau đó tôi tới khá nhiều lần Hôm trước khi tôi thay quần áo xong định về nhà Thì tình cờ gặp bà chủ ở cổng Cô ấy trông không hề tiêu tụy Trên mặt vẫn là nụ cười hiền hòa Thấy tôi thì cười hỏi Cô rảnh không? Vào phòng làm việc của tôi ngồi một lúc nhé Tôi gật đầu quay trở lại Cô ấy quan sát cả các phòng bằng ánh mắt đầy lưu luyến Mấy hôm nay tôi đã nghĩ không biết cô có tới đây hay không Mọi người là khách hàng lâu nhất của nơi này Dù sao tôi cũng phải thông báo với mọi người một tiếng Nghe cô ấy nói vậy tôi cũng rất thương cảm Hỏi cô ấy lời đồn ngoài kia có thật hay không Cô ấy gật đầu Tôi không kìm lòng được mà hỏi Nơi này là tâm huyết của cô Cô nỡ lòng bán nó đi ư Liệu còn biện pháp nào không? Cô ấy lắc đầu cười thẳng nhiên đáp Nghĩ ra biện pháp gì thì cũng nghĩ cả rồi Giờ chúng tôi gặp khó khăn lớn như vậy Ngân hàng cũng sẽ không cho chúng tôi vay Ngoài việc bán trung tâm đi Thì tôi không nghĩ ra biện pháp nào khác Tôi vẫn còn hy vọng Nhất định phải bán đi sao? Thái độ của chồng cô thế nào Theo suy nghĩ trong lòng tôi Thì tất cả mọi chuyện đều tại anh ta Lại bắt vợ mình phải bán đi tâm huyết Mười mấy năm để trả nợ giúp anh ta Tôi vẫn thấy tiếc cho cô ấy Cô ấy đáp Anh ấy không cho tôi bán đi Thậm chí còn đề nghị ly hôn với tôi Coi như mọi chuyện đều không liên quan đến tôi Nhưng tôi kiên quyết không đồng ý Đúng là tôi không nỡ bán nơi này đi Nhưng nếu không có anh ấy thì cũng không có tôi của ngày hôm nay Tiền không còn, sự nghiệp không còn, kiểu gì cũng còn hy vọng Nhưng người không còn, tình cảm không còn, thì là mất hết Sau đó cô ấy kể cho tôi nghe về câu chuyện của họ khi xưa Lúc cô ấy gã cho chồng mình, anh ấy đã công thành danh tội Cũng có mạng lưới quan hệ rộng khắp Trong khi đó cô ấy chỉ là một đứa con gái tỉnh lẻ làm công cho anh ấy Rất nhiều người nói cô ấy chỉ mê tiền của anh ấy, chứ không hề thật lòng yêu anh ấy. Nhưng trước nay anh ấy chưa từng bận tâm những lời đó, mà rất linh định, long trọng cưới cô về làm vợ. Sau khi kết hôn, anh ấy hoàn toàn có thể cho cô ấy một cuộc sống giàu có, sung túc. Xong cô ấy không muốn sống những tháng ngày chỉ dựa dẫm vào đàn ông, nên đã đề nghị được đích thân làm một vài chuyện. Vẫn có rất nhiều người bảo với anh ấy rằng, Người phụ nữ này quá tham vọng, giả tâm rất lớn, anh phải cẩn thận đấy. Nhưng anh ấy chẳng hề bận tâm, đưa hết tiền tiết kiệm cá nhân cho cô ấy rồi nói, Tiền của công ty anh không thể động vào, còn đây là tiền riêng của anh, em muốn dùng làm gì thì làm. Khi đó cô ấy cực kỳ cảm động, bước ra từ tỉnh lẻ, buồn ba lên chiếc giang làm công. Đã chịu rất nhiều khổ cực Bị vô số người thanh bỉ Nên cô ấy chẳng ước mong gì cao xa Chỉ cần có một công việc đủ nuôi sống bản thân Có một người chồng không quá kém cỏi là được rồi Nhưng không ngờ cô ấy lại có được nhiều như vậy Trong giây phút đó cô ấy quyết định Anh đã yêu thương em đến tận xương tủy Em sẽ trận, trân trọng anh như quân vương Buổi đầu mới kết hôn Mẹ chồng kinh thường cô ấy là con gái sỉnh lẻ Chính sự tôn trọng và yêu thương của chồng đã giúp cô ấy có được địa vị trong gia đình Lúc mới lập nghiệp Cô ấy không thể cân bằng giữa gia đình và công việc Chính sự bao dung che chở của chồng đã giải vây cho cô ấy Giúp cô ấy vững bước đến bây giờ Chính người đàn ông này đích thân chỉ dạy cho cô ấy Dùng những mối quan hệ của mình Để nâng cô ấy lên tới địa vị hiện giờ Người đàn ông này đã dùng tiền của Sức lực, tình yêu của mình Để hoàn thành tâm nguyện cho cuộc đời của ấy Cô ấy quả quyết nói Đừng nói là bán trung tâm này đi Dù muốn mạng sống của tôi Tôi cũng sẵn sàng hy sinh Anh ấy quá tốt với tôi Cả đời này tôi cũng không thể báo đáp Tôi rất hạnh phúc Vì được đồng cam cụm khổ cùng anh ấy Tôi thật sự tiếc trung tâm này Nhưng chỉ cần vợ chồng chúng tôi Ở bên nhau Một ngày nào đó chúng tôi có thể làm lại từ đầu Dù không thể thì tôi cũng sẵn sàng sống giản gì đạm bạc với anh đến hết đời. Hạnh phúc là gì? Là tai họa ập tới nhưng vẫn có người mỉm cười nắm chặt tay bạn. Nói với bạn, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, em cũng sẵn sàng đối mặt cùng anh. Dù hào quang phai nhạc, phồn hoa tan biến vẫn có người chịu khổ cùng anh. Anh tặng em một đời tình thâm, em cùng anh một đời hoạn nạn. Trên đường về nhà, gió lạnh thổi qua bút giá tận xương. Tôi nghĩ tới những câu nói cuối cùng của cô ấy với mình Nhiều người nghĩ tôi ngốc Anh ấy đã trắng tay mà tôi còn bắn đi tâm huyết cả đời của mình để gánh chịu cùng anh ấy Thật ra tôi không hề ngốc Anh ấy rất tốt với tôi Tôi mới sẵn sàng hy sinh tất cả để ở bên anh ấy Nếu anh ấy tệ bạc với tôi Giờ phút này chắc chắn tôi chỉ bo bo giữ mình mà thôi Trong đầu tôi thoáng hiện lên hai câu Người yêu thương tôi tận xương tủy Tôi trân trọng người như quân vương, người khánh bạc tôi như tró bụi, tôi ắt bỏ người như gấm sắc. Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Chương 22 Này cô gái, thế giới của bạn đã đủ lớn chưa? Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện, câu chuyện về một người đồng nghiệp cũ của tôi. Mấy hôm trước, căn biệt thự lọng lẫy của gia đình cô ấy mới khánh thành. Cô mời mọi người tới khách sạn ăn cơm Trong lời nói Câu nào cũng tràn ngập tự hào và vui sướng Khác hoàn toàn với hình tượng trước đây Ngày xưa cô ấy từng đau khổ Vì mâu thuẫn với mẹ chồng tới mức muốn ly hôn Nhưng bây giờ cô đã trở thành Chủ nhân của cả gia đình Cha mẹ chồng đều phải yêu chiều dỗ dành cô ấy Cuộc sống của cô ấy Chính là một bộ phim khích lệ phấn đấu Cực kỳ rõ ràng Khi tôi biết cô ấy Thực ra cô ấy đã rời khỏi công ty từ rất lâu rồi Chuyện về cô ấy tôi nghe được từ các đồng nghiệp khác Từ khi còn làm ở công ty Cô ấy đã đặt ra cho mình một mục tiêu Đó là nhất định phải lấy được chồng giàu Khi đó cô ấy còn trẻ, thiếu khôn khéo Nghĩ gì nói đấy, thẳng như ruột ngựa Nên ai cũng biết cô ấy mơ lấy chồng đại gia Cũng bởi vậy nên rất nhiều người có thành kiến với cô ấy Thật ra là con gái ai chẳng muốn lấy được chồng giàu Chẳng ai mong sau này mình ăn mặc đói rách Khổ sở bần hàng cả Nhưng xã hội này yêu cầu phụ nữ phải tinh tế hàm súc Cho nên cô gái ngây thơ này đã tạo ra vô số kẻ địch cho mình Tóm lại khi làm việc ở công ty Tôi chưa từng thấy bất kỳ ai có đánh giá tốt về cô ấy Sau đó cô ấy gặp được vài người đàn ông giàu Nhưng cuối cùng đều không tu thành chính quả Thế là cô ấy càng trở thành đối tượng bị chế ngào của nhiều người. Đúng là không biết lượng sức mình. Chồng giàu dễ kiếm như vậy sao? Cuối cùng cô ấy lấy một người đàn ông không hẳn là đại gia, nhưng của cải cũng phong phú, có thể tạm xem như con nhà giàu. Sau khi kết hôn, cô ấy liền xin nghĩ việc. Ai cũng biết, làm dâu nhà giàu không đơn giản, trừ khi được lòng cha mẹ chồng. Còn đâu tài sản và tiếng nói trong nhà đều chưa bao giờ nằm trong tay người chồng kia. Trong khi đó, bàn cấp của cô ấy bình thường, mặt mũi cũng bình thường. Cha mẹ chồng vẫn cho rằng cô ấy không xứng với con mình, ít khi tỏ ra hòa nhã với cô ấy. Dù cô ấy làm gì chăng nữa thì cũng bị cha mẹ chồng soi mói chê bai Không phải chê cô ấy quê mùa thì cũng chê cô ấy không phóng khoáng. Cô ấy sinh ra trong một gia đình bình thường. Biết người giàu thường về chuyện, nên đành gắn nhẫn nhịn. Hai năm sau cô ấy sinh được một đứa con gái, nhưng cha mẹ chồng lại muốn có cháu trai, nên càng lạnh lùng khinh thường cô ấy nhiều hơn. Nhiều người cười nhạo cô ấy không biết lựa sức mình. Nếu lấy một người đàn ông gia cảnh bình thường thì đã không phải chịu khổ như thế. Có khi cha mẹ chồng còn phải lấy lòng con dâu ấy chứ. Đây chính là thời điểm mà tôi quen cô ấy. Có thể nói trước khi quen cô ấy, tôi đã nghe rất nhiều chuyện về cô ấy. Xong không hiểu vì sao khi gặp cô ấy tôi không hề thấy ghét mà chỉ thấy xót xa thương cảm. Một cô gái muốn lấy chồng khá giả một chút thì đâu có gì sai. Cô ấy đâu có làm hại đến nay, cho nên tôi chưa từng có thành kiến với cô ấy. Sau đó tôi nghe cô ấy nói muốn ly hôn, vì không thể thở nổi cuộc sống quá ngột ngạt bức bối. Lại ngày ngày bị cha mẹ chồng bức ép, phải sống thật dè dặt cẩn trọng. Cô ấy cảm khái, có lẽ sâu mệnh của tớ chỉ như vậy thôi. Tôi chỉ hỏi cô ấy một câu, Cậu có cam tâm không? Cô ấy im lặng rất lâu, nhưng không hề trả lời. Sau đó nghe nói cha mẹ chồng cô ấy lớn tuổi, nên trao công ty cho con trai quản lý. Nhưng sau khi con trai họ tiếp nhận công ty, tình hình kinh doanh sa sút thảm hại, gần như làm gì thua lỗ đó. Cha mẹ chồng lo lắng sốt ruột đến phát bệnh, Đúng lúc này cô ấy nói với mẹ chồng trong bệnh viện. "Mẹ ơi, nếu mẹ tin con thì cứ để con thử xem." Mẹ chồng mệt mỏi nhìn cô ấy trong mắt chứa đầy sự ngờ và khinh thường. "Cô ấy à, cô ấy phân tích đầu ra đấy. Mẹ chỉ có một người con trai là anh ấy, gần đây công ty thua lỗ thế nào mẹ cũng thấy rồi. Anh ấy không giỏi quản lý công ty nên cũng rất đau đầu phiền muộn. Anh ấy suốt ngày than biết con là anh ấy không có hứng thú, cũng không có năng lực quản lý công ty." Nếu cứ để anh làm tiếp thì số mụn công ty này cũng sụp đổ Con biết mẹ không hài lòng về con Nhưng lúc cần dùng người thì cũng chỉ có người trong nhà là đáng tin thôi Mẹ chồng cô ấy cân nhắc mấy ngày rồi chấp nhận Thời điểm đó cũng không còn lựa chọn nào khác Chồng cô ấy biết vợ mình sẽ đứng ra quản lý công ty thay mình Cũng vui vẻ giao lại công việc Đứng đằng sau giúp đỡ, ủng hộ cô ấy Đầu tiên cô ấy lấy hết các đơn hàng mà chồng cô ấy đánh mất ra Nghiên cứu phân tích từng đơn một, rồi tới từng chỗ để gặp mặt. Cô ấy là người chưa đạt được mục đích thì tuyệt đối không bỏ qua, vừa đắm vừa xoa, sử dụng tình cảm hợp tác trước đó và viễn cảnh phát triển trong tương lai. Trong vòng một năm không những ký lại từng đơn hàng bị mất, mà còn sử dụng các mối quan hệ mới để phát triển không ít đơn hàng khác. Khoảng 2 năm sau, lợi nhuận của công ty đã vượt qua thời kỳ hưng thịnh nhất khi cha mẹ chồng quản lý. Bây giờ mẹ chồng mới bắt đầu tin tưởng năng lực của cô ấy 3 năm sau cô ấy phát triển công ty ra nước ngoài Lúc này cha mẹ chồng không thể không thừa nhận Cô ấy vừa giỏi hơn con trai họ, vừa giỏi hơn họ Đúng thời điểm đó cô ấy lại có thai Cô ấy không bỏ bê công ty mà vừa dưỡng thai vừa khắc khổ nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ 10 tháng sau cô ấy sinh con trai Cũng thành lập một công ty mới chỉ phụ trách phát triển ra nước ngoài Trước đó ngày nào cô ấy cũng học tiếng Anh Cha mẹ chồng không còn kinh thường cô ấy nữa Thậm chí không thể không nhờ cậy vào cô ấy Sau đó cha mẹ chồng giao toàn bộ công ty cho cô ấy Yên tâm ở nhà chăm cháu trai, cháu gái Khi trao hết quyền quản lý công ty cho cô ấy Mẹ chồng cũng lo lắng băn khoăn Vì dù sao họ đã từng thử tệ với cô ấy Nhưng khi nắm quyền lực trong tay Cô ấy cũng không hề sau đó những chuyện cha mẹ chồng từng làm Có lần trò chuyện cùng cô ấy Cô ấy nói Tuy trước đây quả thực họ không tốt với tớ, nhưng thành tựu hiện tại của tớ cũng là nhờ họ đặt nền móng cơ sở. Bây giờ tôi chợt nảy ra một suy nghĩ khẳng định. Cô ấy có thể làm tốt hơn nữa, bởi vì cô ấy có thể buông bỏ quốc ức, hiểu được điểm tốt của người khác. Điểm này thể hiện sự phóng khoáng, mà người phóng khoáng chắc chắn có thể làm nên nghiệp lớn. Sau khi cha mẹ chồng rút về nghỉ ngơi, cô ấy sắp xếp cho cuộc sống của cha mẹ chồng đâu ra đấy Bất kể là về vật chất hay tinh thần, cha mẹ chồng gặp chuyện gì cũng không tìm con trai, mà đi tìm cô ấy luôn. Cứ thế cho đến hiện giờ, cha mẹ chồng thường xuyên nói với con trai mình, Anh còn chẳng tốt với chúng tôi bằng con bé, con bé giống con gái chúng tôi hơn anh, còn anh cứ như con rãi ấy. Chồng cô ấy cũng không so đo, dù sao lúc trước, khi quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng, anh ta cũng rất phiền muộn. Tình hình hiện giờ khiến anh ta rất vui mừng. Nếu xét về mặt năng lực, người đàn ông này đúng là rất bình thường, nhưng cũng may anh ta không có giả tâm gì, càng không hợm mực việc vợ giỏi giang hơn mình, cho nên hai người sống bên nhau hòa hợp êm ấm. Sau bữa cơm, cô ấy mời mấy người bạn thân về phòng trà để tiếp tục trò chuyện. Nói thật, lúc cô ấy ở trong tình cảnh chán chường u ám, tôi cũng chẳng nhận ra bao nhiêu, nhưng giờ cô ấy tự tin ưu nhã, tôi nhìn ra ngay. Cô ấy nói, sang năm cô ấy muốn mở rộng khai thác ở khu vực Âu Mỹ, mong tới lúc con trai con gái nối nghiệp thì công ty này cũng đã trở thành một doanh nghiệp lừng lẫy. Tôi cười nói với cô ấy, chắc chắn rồi, nhất định cậu sẽ làm được. Khi rời nhà cô ấy, bên ngoài gió lạnh thổi qua bút giá tận xương, nhưng trong lòng tôi máu nóng sôi trào vì sự chuyển mình vang dội của cô ấy. Cũng vì hoài bão rộng lớn của cô ấy, ông xã nói với tôi, Người phụ nữ này thật không tầm thường Tôi mỉm cười gật đầu Đúng, cô ấy không tầm thường Thật ra người phụ, nào, người phụ nữ nào cũng có thể trở nên không tầm thường Rất nhiều cô gái ngày này băn khoăn về việc đàn ông có điểm này điểm kia không tốt Nhưng lại không thể rời bỏ anh ta Mẹ chồng rất khó chịu làm sao để thắng được bãi Thế giới này có quá nhiều cám dỗ Làm sao để quản thúc được người đàn ông của mình Nhưng bạn ơi, cần phải thừa nhận rằng, thật ra chúng ta không thể thay đổi người khác, chúng ta chỉ có thể thay đổi chính mình. Người duy nhất nghe theo mệnh lệnh của chúng ta chỉ có bản thân chúng ta mà thôi. Có người nói, thế giới của đàn ông rất rộng lớn, nhưng tôi lại muốn nói, miễn là ta muốn, ta nỗ lực, thì thế giới của chúng ta cũng có thể trở nên rộng lớn. Thế giới của bạn nhỏ thì bạn mới băn khoăn những việc vặt vảnh nhỏ nhặt. Thế giới của bạn nhỏ thì bạn mới mề ngày mong muốn người khác thay đổi cho phù hợp với kỳ vọng của bạn. Thế giới của bạn nhỏ thì bạn mới sống mà không cảm thấy an toàn. Khi bạn mới rộng tầm nhìn vào trong ra thế giới, bạn sẽ thấy thế giới rộng lớn vô biên. Khi bạn bỏ qua mọi lời bàn tán ngẩn đầu nhìn về phương xa, bạn sẽ phát hiện con đường phía trước thanh thang rộng lớn. Khi bạn không để cuộc đời mình phụ thuộc vào người khác, bạn sẽ nhận ra mình mạnh mẽ vô cùng. Khi thế giới của bạn đủ lớn, bạn sẽ thấy cuộc đời nào nằm trong tay bạn. Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu Chương 23 Nguyên tắc sinh tồn của người trưởng thành Đừng suốt ngày làm phiền người khác Mỗi dịp Tết đến hội bạn thân chúng tôi đều phải tụ họp một bữa Khẩu hiệu của chúng tôi là Quên chồng, thả con Có chồng thì để chồng tự đi chơi Có con thì nhờ người trong hồ Sau đó chúng tôi tìm một khách sạn đẹp đẽ Phù hợp để nghỉ dưỡng Đặt một phòng lớn Rồi cùng ăn cơm Cùng làm đẹp Tâm sự những chuyện đã gặp Và những điều tâm đắc trong một năm qua Năm này cũng không ngoại lệ Sau khi ăn uống no say Tất cả bắt đầu trò chuyện Tôi lớn tiếng tuyên bố Đời này tớ sẽ không bao giờ vay tiền các cậu Nếu các cậu nhận được tin nhắn vay tiền Vậy chỉ có một khả năng Đó là tớ bị hắt tài khoản Đương đương lượm tôi một cái Yên tâm Bọn này không cho cậu vay tiền đâu Nhiều người nghe cuộc hội thoại này của chúng tôi Có lẽ sẽ cho rằng hóa ra tình cảm của mấy người Cũng chỉ đến vậy mà thôi Nhưng sự thật là như thế nào Ban đầu tôi đầu tư vào Ngọc Bích Chỉ vì sản thích Kết quả ra sao tôi cũng không dám chắc Nhưng có lẽ vì thời vận không tệ Nên từ tháng đầu tiên khai trương chuyện kinh doanh luôn rất tốt. Tôi không hề che giấu sự vui vẻ của mình. Mọi người trong nhà khuyên nhủ tôi, sống thì phải khiêm tốn, chớ gây thù chuốc cho mình. Chồng tôi cũng khuyên, đừng khoe với bạn em là em kinh doanh tốt thế này thế kia. Dù sao trong số bạn bè em có người đã là triệu phú, nhưng cũng có người còn đi làm công. Em thành công nhanh như vậy rất dễ khiến tâm lý người khác không cân bằng. Tôi nghe lời của mọi người, lúc đó chúng tôi tụ hợp Vì tôi kinh doanh lần đầu tiên nên bạn bè đều quan tâm tiến triển kinh doanh của tôi Khi họ hỏi tôi chuyện kinh doanh thế nào, tôi úp úp mở mở nói cúc tạm tạm, không lỗ là được rồi rồi lúc còn đùa, thị trường đang biến động, không biết còn tiền nhập hàng chuyến sau nữa không Lúc đó tôi cũng không bận tâm nhiều vì cho rằng làm vậy là quan tâm đến tâm tình của mọi người Nhưng hôm sau, khi tôi còn mơ màng ngủ trên giường Chi động chật báo có tin nhắn Tôi cầm lên xem Hóa xa là tin nhắn thông báo có người chuyển khoản cho tôi Lúc ấy tôi nghĩ mình đang ngủ mơ Nên bỏ điện thoại xuống ngủ tiếp Lạc xào lại có tin nhắn gửi tới Vẫn là thông báo có người chuyển khoản cho tôi Tôi bèn gọi điện cho ông xã hỏi anh ấy có chuyển khoản cho tôi không Anh ấy đáp không Sáng hôm ấy tôi nhận được 3 khoản tiền từ chuyển khoản ngân hàng Khi ấy tôi thấy rất hoang mang Sao tự dưng lại có nhiều người chuyển khoản cho mình thế này? Kể cả nhà xuất bản gửi tiền nhận bút cho tôi Thì tôi cũng không thấy gửi tiền liền ba lần trong một buổi sáng như vậy Để tìm hiểu nguyên do Tôi ngồi dậy bật laptop lên Mới biết hóa xa là ba cô bạn thân gửi tiền cho tôi Vì lúc Vân Ý Hiền mới khai trương bọn họ mỗi người đều mua một món độc bích, cho nên biết rõ số tài khoản của tôi. Khi ấy tôi cảm thấy rất bối rối, có cảm động vì một người ủng hộ bạn vô điều kiện về mặt tài chính thì chắc chắn là cực kỳ yêu quý bạn. Có xấu hổ bởi vì tôi lại giấu giếm họ, chưa hoàn toàn tin tưởng họ. Tuy vậy này, chỉ đó tôi đã thầm thề trong lòng, sau này nếu họ có nhờ vả thì dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng tôi cũng chẳng từ. Tôi nhỉ ngợi một thoáng rồi quyết định thành thật với họ, mời họ một bữa cơm để xin lỗi, nói cho họ biết suy nghĩ của tôi. Tùy họ suýt nữa thì liên thủ quánh tôi một trận, nhưng tôi rất vui mừng. Tôi biết qua chuyện này tình nghĩa giữa chúng tôi sẽ bền chặt cả đời. Từng có một cô gái giận dữ kể với tôi, cô ta cần mua nhà, liền tìm một cô bạn để vay tiền. Kết quả là cô bạn kia nói gần đây mình cũng đang tốn thiếu, không cho cô ta bay Khiến cô ta đành mua nhà trả góp, phải trả thêm rất nhiều lãi Lúc đó nghe cô ta kể xong, tôi không nói gì cả Ai cũng có khó khăn của riêng mình Có phải lúc nào cũng tích trữ một đống tiền rồi chờ người khác tới vay đâu Tuy cô bạn kia giàu có, nhưng biết đâu chồng cô ấy không đồng ý cho vay Hoặc là cô ấy thật sự không dư tiền Mà cũng có thể là chẳng phải trường hợp nào trong hai trường hợp trên Đơn giản là cô ấy không muốn cho vay mà thôi Có đáng để bạn canh cánh trong lòng oán hận không giúp như vậy hay không? Thế là tôi liền nói với cô ta Mua nhà trả góp cũng chẳng có gì không tốt Bởi vì trên đời này thứ khó trả nhất chính là ân tình Cô ta tỏ vẻ không đồng tình với ý kiến của tôi Việc cô ta cho rằng cô bạn kia không cho cô ta vay tiền, khiến cô ta tổn thất rất nhiều tiền. Tôi nói, sao cô không nghĩ là có lẽ bạn cô cũng không giữ nhiều tiền mặt ở nhà. Rất có thể cô ấy cũng gửi tiền trong ngân hàng, hoặc mua cổ phiếu, trái phiếu gì đó cũng sẽ có tiền lãi. Cô vay tiền cô ấy là để mình không phải thanh toán tiền lãi, nhưng cô ấy sẽ phải bỏ qua lợi ích của chính mình về lợi ích của cô. Cô làm thế chẳng phải là xâm hại đến lợi ích của cô ấy hay sao? Cuối cùng cô gái này thốt ra một câu, "Vậy cô đừng bao giờ vay tiền ai cả." Tôi giận dữ bỏ đi, nhìn theo bóng lưng cô ta. Tôi khất đỡ tôi lắc đầu thở dài. "Bạn bè đích thực là thế nào? Làm bạn bè của nhau có phải có can thấy mấy? Tôi cũng sẽ không động chút là vay tiền của bạn. Vì tôi sợ bạn khó xử, tôi sợ mang đến phiền phức cho bạn, nhất là khi bạn không còn độc thân. Tôi cần phải thông cảm cho bạn." Việc tôi nhờ vã bạn có lẽ sẽ khiến bạn khó xử với chồng Có lẽ sẽ khiến bạn khó xử với cả gia đình Cho nên nếu không phải chuyện liên quan đến tính mạng Tôi sẽ không bao giờ nhờ vả ai hết Nhưng nếu đúng ở gấp độ còn lại thì sao? Tôi biết bạn không phải là người hay làm phiền người khác Tôi biết bạn sợ tôi khó xử Nhưng khi biết bạn gặp khó khăn sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn Trừ khi tôi không biết Chứ một khi đã biết thì chắc chắn tôi sẽ giúp bạn bằng toàn bộ khả năng của mình Tình bạn đức thực nhất định sinh ra giữa hai người có EQ cao như vậy đấy Sống trên đời, không ai có thể sống cô độc một mình Ai cũng có lúc cần người khác giúp đỡ Nhưng bạn hãy nghĩ mà xem Mỗi lần bạn gặp khó khăn phiền phức Bạn buộc lòng phải nhờ người khác giúp đỡ Hay bạn tự cố gắng thêm chút là có thể giải quyết được Bạn nên hiểu là sự kiên nhẫn của ai cũng có giới hạn Ý muốn giúp đỡ của mọi người đều không tồn tại mãi mãi Khi bạn nhờ người ta giúp mấy chuyện vô thưởng vô phạt Bạn đã dùng hết những tình cảm này rồi Tới khi bạn thực sự gặp phải chuyện mà mình không thể giải quyết được Sự kiên nhẫn của người khác đã hao hết từ lâu Bây giờ bạn có lên án người ta lạnh lùng vô tình đi chăng nữa Thì có lẽ cũng chỉ mỗi mình bạn nghĩ thế mà thôi Bản thân tôi sinh ra từ một vùng quê nhỏ Từ bé đã gặp rất nhiều tình cảnh cần vay tiền xin giúp đỡ Có những người chuyện lớn, chuyện bé gì cũng nhờ cậy mọi người xung quanh Mà không hay biết người ta đã ca tháng ầm trời Chỉ muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô ta thôi Lẽ có những người vay tiền thành thói Mà không hay biết mọi người quanh mình đã căm ghét anh ta tức cùng cực Nhìn thấy chẳng muốn chào Thế nhưng những người đó lại không tự ý tức được điều đó Gặp ai cũng lên án người ta không giúp đỡ mình Suốt ngày căm phẫn bất bình Cảm thấy ai cũng có lỗi với mình Ngoài ra bạn sẽ nhận thấy trong cuộc sống Những người ít khi làm phiền người khác Cuộc đời của họ thường trôi chảy như ý hơn những người hay làm phiền người khác Ngẫm kỹ lại sẽ thấy điều này không hề khó hiểu Một là vì những người này biết suy nghĩ cho người khác Điểm này khiến họ tích lũy được niềm tin và các mối quan hệ, hay là vì khi gặp cách rối họ sẽ tự nghĩ cách giải quyết trước, mà cách họ nghĩ ra thường không phải nhờ người khác giải quyết giúp mình, mà cố gắng giải quyết vấn đề bằng nỗ lực của bản thân. Trong quá trình đó, năng lực của họ được sèn luyện, cũng tăng cao rất nhiều, cho nên cuộc đời của họ cũng ngày càng thuận lợi. Ngược lại, đám người động chúc là đi nhờ vả đã mau chóng tiêu xài hết mọi tình nghĩa trong đời. Khiến cuộc sống của mình ngày càng bó hẹp Hãy trở thành một người ít làm phiền người khác Bạn sẽ nhận ra mình ngày càng có nhiều bạn bè Tư tưởng cũng ngày càng phóng khoáng Trong cuộc sống thật ra không có quá nhiều chuyện cần người khác giúp đỡ như vậy Là người trưởng thành rồi Nhớ chú ý đừng làm phiền người khác Khí chất bao nhiêu Hạnh phúc bấy nhiêu Chương 24 Từ chối những việc khiến bạn khó xử càng sớm càng tốt Năm ngoái, tôi và chồng làm tiệc mời người nhà mẹ ruột của tôi Trong bữa tiệc, một người họ hàng hỏi nhà mới của tôi đã trang trí xong chưa Bao giờ mới mời mọi người tới xem thử Tôi đáp có vài chi tiết nhỏ chưa xong Chúng tôi còn chưa chuyển vào nữa Mẹ tôi trả lời mà không hề nghĩ ngợi Sắp xong rồi Chị qua xem thử rồi, đếm thấy có mười mấy phòng liền Khi nào làm xong, em dẫn con tới đó chơi rồi tối ngủ ở đó luôn Chồng tôi nghe vậy thì thoáng sửng sốt, hoang mang nhìn tôi Tôi kìm nén cơn giọng trong lòng Cười rất ôn hòa, nhưng giọng điệu thì vô cùng kiên quyết Vợ chồng cháu không thích có thói quen mời khách nghỉ lại trong nhà Bình thường, có khách đến thì đều vào ở khách sạn xe tên kế bên Đi gần 5 phút là tới rồi Thế là tới lượt mẹ tôi tái mặt Tôi lờ đi Chuyện này không phải lần đầu tiên Nhưng tôi luôn tỏ rõ thái độ Nhà của chúng tôi Đương nhiên là do tôi và chồng tôi quyết định Bất cứ ai muốn quyết định mà không thông qua chúng tôi Tôi đều không bao giờ đồng ý Lúc quay về khách sạn Ông xã tôi lo lắng hỏi Liệu mẹ tôi có tức giận hay không? Tôi hỏi ngược lại anh ấy Hey, anh đồng ý rồi để nhà chúng mình biến thành nhà nghỉ à? Chồng tôi đáp đương nhiên là không muốn. Chị nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Ở trường hợp đó, nếu tôi không lên tiếng, vậy tức là ngầm đồng ý. Đổi lại sau này cuộc sống và tự do đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng cho tới khi tôi không thể chịu đựng được nữa mới thôi. Chuyện mà sớm muộn gì bạn cũng từ chối thì chi bằng nói rõ ràng ngay từ đầu riêng của người cô cả trong nhà chúng tôi chính là vết xe đổ lớn nhất. Những năm 80 ở vùng quê nhỏ nơi tôi sinh ra, hầu như không có ai làm nông. Hầu hết mọi người đều đi làm công hoặc là tự kinh doanh nhỏ lẻ, nhưng thực ra phong tục khá gần gũi với nông thôn. Cô cả là người chịu thương chịu khó, đầu óc nhanh nhạy. Lúc tôi 7 tuổi, cô cả mua một căn nhà chung cư ở trong thành phố Sau đó cả nhà đều chuyển vào thành phố ở Lúc đó xung quanh có rất nhiều người hâm mộ cô cả Vì nhà cô cả là gia đình đầu tiên mua được nhà chung cư trong thành phố Nhưng phiền toái cũng theo đó mà tới Gần như toàn bộ họ hàng và hàng xóm thân thiết đều coi nhà cô cả như địa điểm tập kết Hồi ấy, mọi người vào thành phố mua sắm Bữa trưa chắc chắn sẽ ăn ở nhà cô cả Ai bị ốm thì đại học Hoặc có bất cứ chuyện gì cũng sẽ ngủ lại nhà cô cả như lẽ đương nhiên Trong ấn tượng của tôi Phòng ngủ phụ của nhà cô cả dăm bao hôm lại có khách tới ở Cậu em họ nhỏ hơn tuổi tôi 4 tuổi Mãi mãi chỉ có thể ngủ trong phòng ngủ chính của cha mẹ Đó cũng là thời điểm mà sự nghiệp của cô cả tôi bận rộn nhất Sáng nào cũng phải ra cửa hàng Tôi bận tới muộn Trong ký ức của tôi Nhà cô cả rất ít khi nấu cơm Hầu như toàn mua cơm hộp về ăn vội cho xong Vì không có thời gian nấu cơm Nhưng mỗi khi có người tới chơi Quy luật này liền bị phá vỡ Cũng không thể bắt khách cùng ăn cơm hộp được Thế là nhà cô cả phải đi mua thức ăn rồi nấu cơm Lúc đó việc ra tìm ăn cơm còn chưa phổ biến như bây giờ Hướng chi tần suất khách tới quá cao Đây cũng là một khoản chi phí không nhỏ Cô tôi rất tiếc Tất cả những người kinh doanh từ hai bàn tay trắng Đều không nỡ tiêu xài hoang phí Dần dần cô tôi cũng chẳng còn vui vẻ gì Có khách đến Cô tôi luôn tìm mọi biện pháp để cự tuyệt Không nói là bận đi nhập hàng Thì cũng nói là mình bị ốm Nhưng những cái cớ như vậy Không thể dùng thường xuyên được Cho nên cô tôi vẫn phải tiếp tục Thiết đải bạn bè thân thích Xong trong lòng đã có mâu thuẫn Nên cũng chẳng còn mấy nhiệt tình. Thường thì chỉ bất tắc dĩ ứng phó qua loa, Cũng không nồng nhiệt giữ khách lại ăn cơm Hoặc chân thành mời khách ngủ lại nữa. Thế là họ hàng thân thích bắt đầu không hài lòng về cô tôi. Khi cô tôi chưa kết hôn, Gần như ngày nào cô tôi cũng chăm nam tôi. Lúc đó tôi mới vài tuổi, Mấy môn toán rồi vẽ gần như đều là cô tôi dạy. Mỗi khi tới kỳ nghỉ hè, Cô tôi đều sẽ đón tôi tới nhà Vì tôi tới thì cô tôi có cớ để nói với người khác Cháu gái em tới ở rồi Trong nhà không còn chỗ ở nữa Cũng trong khoảng thời gian đó Tôi tận mắt thấy cô tôi bận rộn thế nào Mệt mỏi ra sao Nhiều khi còn không có thời gian uống miếng nước Tôi cũng ăn cơm hộp với nhà cô tôi Lúc không có ai cô tôi thường than thở với tôi Còn thấy cô bận rộn thế nào rồi chứ Thế mà lúc nào họ cũng tưởng cô rảnh rỗi lắm Chỉ chờ họ tới ấy Nay người này đến, mai người kia đến Phiền chết đi được Mà tôi thường ở nhà Nên phản ứng của thân khách và hàng xóm Đương nhiên tôi biết còn nhiều hơn cô tôi Không chỉ một lần tôi nghe họ nói với tôi Cô mày ích kỷ lắm Chỉ biết thân mình thôi Bao giờ mày lớn thì đừng như cô mày đấy nha Cũng thường nghe thấy mỗi khi họ hàng tụ họp Họ chê cách cô tôi Không hề kiên dè Mấy hôm trước á, Con trai tôi bị ốm Tôi ở lại nhà Đại Phượng Tên cô tôi Vợ chồng nó chẳng nhiệt tình gì cả Nói cũng ít Nói thật nhé Con trai tôi mà không bị ốm Thì có mời tôi cũng chẳng thèm tới Một người khác tiếp lời Lần trước á, tôi lên phố mua sắm Cũng ăn cơm trưa ở nhà nó Nó cũng chẳng mời ăn cơm tối xong rồi hãy về Tôi đành tự đi về Nhà Phượng đúng là không nhiệt tình, nhất là chồng đó lầm la lâm ly, làm người khác rất khó chịu. Sau đó sẽ có người tổng kết. Ôi trời, mấy người này giờ người ta là người thành phố, là bà chủ, người ta bận kiếm tiền, bận giao lưu với mấy, mấy người giàu có. Nào lọt bắt đám nào họ hàng chúng mình, nếu hôm nay cục trưởng thị trưởng tới chơi thì cam đoan là người ta sẽ chiêu đãi nhiệt tình thôi. Ngày ấy tuy tôi còn nhỏ tuổi, Nhưng tôi không bao giờ quên được vẻ mặt của họ đôi lúc tôi không nhậnn được sẽ nói mọi người bất mãn như thế thì đừng tới ở nhà nữa nhưng họ bất mãn là một chuyện chứ không thể không tới làm ph chuyện tôi mẹ tôi cảnh cáo tôi đừng nói năng lung tung vì bà ấy cũng rất bất mãn với cô tôi cho rằng cô tôi chẳng mấy quan tâm tới nhà mẹ đẻ ngày bé tôi không bao giờ mách l lẽ chuyện người này người kia Nhưng lúc cô tôi than thở, tôi nói với cô tôi Thế thì cô cứ kệ họ đi, lo cho bản thân mình là được rồi Cô tôi lít nhìn tôi rồi phiền muộn nói Sao mà kệ được, đâu thể tuyệt giao cơ chứ Cho nên cô tôi vừa bất mãn, vừa tiếp tục làm chuyện mà mình không thích Còn họ hàng thì vừa bất mãn, vừa tiếp tục quấy dậy cô tôi 20 năm qua, cô tôi coi đối phương như phiền toái Mà đối phương cũng coi cô tôi như người vô tình, vô nghĩa Lúc đó tôi đã nghĩ Nếu là tôi, tôi sẽ làm thế nào? Mẹ tôi cũng từng hỏi vấn đề này Tôi quả quyết đáp Con sẽ từ chối ngay từ đầu thì ấy mẹ tôi giận dữ nói Mày cũng là loại cạn tàu ráo máng giống hệt cô cả mày Tôi cười lạnh một tiếng Nếu con cạn tàu ráo máng thật Thì mọi người làm gì được con? Con chẳng muốn giống như cô cả Vừa oán trách vừa chịu khổ tiếp Con sẽ không oán trách gì hết Nhưng con không bao giờ cho phép người khác làm phiền cuộc sống của con Tôi hiểu Khi ấy cô tôi không dám từ chối Là vì sợ sự chỉ trích và bất mãn từ họ hàng Cho nên dù không muốn thì cô tôi cũng phải ép mình chịu đựng Xong kết quả vẫn là đôi bên chán ghét lẫn nhau Nếu hiện giờ cô tôi bắt đầu từ chối thì sẽ ra sao Kết cục chắc chắn là thế này Khiến những người từng bất mãn với cô tôi càng thấy bất mãn Có thể nói những cố gắng suốt hai mươi mấy năm qua của cô tôi Ngoài nhận lại sự bất mãn thì chẳng thu được gì hết Nhưng nếu cô tôi từ chối ngay từ đầu Thì quan hệ với họ hàng cũng chẳng thể tệ hơn bây giờ Hơn nữa cô tôi còn có thể bảo vệ cuộc sống của mình Hôm sau bữa tiệc, cô tôi gọi điện cho tôi Con thật là quyết đoán, dám từ chối ngay trước mặt họ Con không sợ họ nói xấu con à Tôi cười rất thoải mái Cô cũng hiểu con mà Cô nghĩ con sẽ bận tâm sao Ở đầu dây bên kia Cô tôi im lặng rất lâu Không biết cô tôi có đang ngẫm lại Những chuyện xảy ra suốt 20 năm qua không Mấy hôm trước Có một độc giả 45 tuổi Kể cho tôi câu chuyện của chị ấy Chị ấy kể Từ nhỏ cho mẹ đã quản lý chị ấy Cực kỳ nghiêm khắc Sau này chị ấy thi đậu vào một trường đại học có tiếng. Sau khi tốt nghiệp lại vào làm ở doanh nghiệp nước ngoài, thu nhập rất tốt. 1 năm sau, chị ấy gặp được một người đàn ông tốt toàn diện, thấy là họ thuận lợi tiến tới hôn nhân. Vì thu nhập của chồng còn cao hơn chị ấy, nên hai người chung tiền mua một ngôi biệt thự, tương lai tràn ngập hy vọng. Nhưng từ khi họ mua biệt thự, cha mẹ chị ấy liền đề nghị tới ở chung. Chị ấy không dám từ chối, chồng chị ấy lại ngại từ chối, thế là cha mẹ chị ấy liền tới ở. Họ ở lại đó suốt 10 năm, vì cha mẹ chị ấy độc đoán quen rồi. Từ khi chuyển tới, họ liền biến thành chủ nhân của gia đình. Hành vi của vợ chồng chị ấy nhất định phải phù hợp với yêu cầu của họ. Ví dụ, giữa hè cũng không được bật điều hòa vì người già không sợ nóng. Chuyện lớn, chuyện nhỏ trong nhà đều do họ quyết định. Kể cả cách giáo dục con cái, chi tiêu, quản lý tài sản trong gia đình Chồng chị ấy rất phiền muộn, nhiều lần đề nghị cha mẹ chị ấy chuyển đi Nhưng chị ấy không dám nói với cha mẹ, lần lửa hết ngày này qua ngày khác Cha mẹ chị ấy thấy con rảy không còn nhiệt tình như trước Cũng tỏ ra không hài lòng với anh ấy Bầu không khí trong nhà luôn ở trạng thái chiến tranh lạnh Ở năm thứ bảy, chồng chị ấy nghiêm túc đề nghị Hy vọng cha mẹ chị ấy có thể chuyển về nhà của họ, nếu không cuộc công nhân này khó mà tiếp tục. Chị ấy thử hỏi cha mẹ, cuối cùng lại bị mắng chửi té tác. Họ trách chị ấy vong ân bội nghĩa, vứt bỏ cha mẹ. Sau đó mau chóng bán căn nhà ở quê đi, cho chị ấy thấy. Giờ chúng tao đã không còn nhà để ở, nếu mày muốn chúng ta lan bạc đầu đường xó chợ thì mày cứ quyết đi. Tới mức này, đương nhiên chị ấy không thể yêu cầu cha mẹ chuyển đi. Đành động viên chồng mình, nhưng bầu không khí trong nhà ngày càng tồi tệ hơn. Đến năm thứ 10, chồng chị ấy ký quyết đề nghị ly hôn, tỏ ý mình không cần gì hết, chỉ cần được ly hôn. Chị ấy hoảng hốt, ra sức cứu vãn tình thế, tỏ ý chỉ cần chồng không ly hôn, thì chắc chắn chị ấy sẽ đưa cha mẹ chuyển đi. Nhưng chồng chị ấy nói đã quá muộn rồi. Dù bây giờ em đưa họ đi thì tình cảm giữa hai chúng ta cũng không còn như xưa nữa Bao năm qua trong lòng anh đã tích tụ quá nhiều oán hận Những ngày tháng về sau, anh muốn sống thư thái một chút Dù chị ấy cố gắng cứu vãn thế nào, đối phương vẫn kiên quyết muốn ly hôn Cũng nói nếu ba năm trước em chịu giải quyết vấn đề này hôn nhân của chúng ta còn có thể cứu vãn được Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi Người chồng quyết tâm ly hôn Chị ấy đàn bất đắc dĩ ly hôn. Bình tĩnh ngẫm lại, chị ấy cũng hiểu rằng bao năm qua, chồng chị thực sự đã chịu quá nhiều ớt ức, ức. Đất tiền mình kiếm được muốn tiêu thế nào cũng bị cha mẹ chị ấy can thiệp. Anh ấy có thể chịu đựng đến 10 năm, không phải người đàn ông nào cũng làm được như thế. Sau khi ly hôn, cha mẹ chị ấy chửi mắng chồng cũ của chị ấy không ra gì. Chị ấy phẫn quốc vô cùng. Nếu không phải tại hai người thì chúng con sẽ đi tới ngày hôm nay ư. Mẹ kế cho chế một cái bạc tay, chửi chị ấy. Đồ không não, nó mới là kẻ ly hôn với mày. Chỉ có chúng tao mới không bao giờ vứt bỏ mày. Chị anh chết hận cha mẹ mình. Ba người cãi nhau to một trận. Trong cơn giận dữ, cha mẹ chị ấy chuyển ra ở khách sạn. Chế hỏi tôi, rốt cuộc chế đã làm sai điều gì? Vì sao lại rơi vào tình cảnh hai phía đều không có kết cục tốt đẹp? Trên đời này có rất nhiều người nghĩ rằng Chỉ cần cự tuyệt yêu cầu của cha mẹ thì chính là bất hiếu Mà chưa từng ngẫm xem yêu cầu của cha mẹ có hợp lý hay không Cũng có rất nhiều người cho rằng Chỉ cần cự tuyệt yêu cầu của bạn bè thì chính là vô tình vô nghĩa Mà chưa từng ngẫm xem yêu cầu ấy có vượt quá năng lực của mình hay không Thế là họ đồng ý trái với lương tâm ép mình phải thực hiện Hy sinh cuộc sống của mình Tiêu phí hết sự kiên trì của bản thân Nhưng mối quan hệ mà họ muốn giữ gìn không những không được bảo đảm mà còn mau chóng tiêu tan Mối quan hệ giữa người với người nhất định phải bắt nguồn từ sự đồng thuận của cả đôi bên Cả hai cùng thông cảm cho nhau Mọi hành vi miễn cưỡng đều không thể duy trì quá lâu Hãy nhớ rằng, người khiến bạn khó xử chưa chắc đã quan tâm đến bạn Nếu một chuyện khiến bạn không thoải mái ngay từ đầu Vậy thì hãy từ chối càng sớm càng tốt Khi kéo dài tới thời khắc nhất định phải giải quyết, e rằng bạn chỉ có thể đoạn vỉ cầu sinh.